Thưa các bạn, nhận được điện báo từ nông dân huyện Quế Sơn gửi lên yêu cầu đơn vị tổ chức lực lượng đi đồng bằng nhận gạo. Tiểu đoàn trưởng tính mừng khôn siết. Thế là bao nhiêu ngày chờ đợi, bao công sức vất vả của anh em đã được đền đáp. Toàn bộ tiểu đoàn được lệnh hành quân cấp tốc xuống đồng bằng. Dọc đường đi, do vướng phải một trung đội lính Nam Hàn phục kích nên họ phải bỏ con đường cũ, tìm đường đi tắt xuyên giữa hai điểm chốt của địch. Khi đến địa điểm giao hàng, Tính rất ngạc nhiên và khâm phục sự táo bạo thông minh của đồng đội mình. Gạo được giấu ở khu nghĩa địa giữa đồi cát hoang vắng. Những bao gạo nằm chìm dưới ngôi mộ già được che phủ cẩn thận bởi các tấm ni lông. Ngay trong đêm đó, tiểu đoàn của Tính vận chuyển hết số gạo về đến căn cứ an toàn. Niềm vui có lương thực khiến người lính nào cũng cảm thấy lưng lưng sảng khoái, không hề mệt nhọc bởi quãng đường dài cũng như bao gạo nặng chữ trên vai. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Uất khẽ dùng mình nghĩ đến điều xấu nhất. Nếu như Đạo biết cô là một Việt Cộng, thì liệu anh ta có còn si bê như trước nữa không?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 Nhưng nụ cười ngọt ngào hàng ngày lại luôn ban tặng cho nhiều người đàn ông khác. Tha lỗi cho Út nghe nanh ba. Út không có sự lựa chọn nào khác. Út phải chuẩn bị cho chuyến đi thứ hai. Chuyến đi lần này biết đâu lại còn khó khăn hơn lần trước. Nhưng mà Út sẽ cố. Út xức một chút nước hoa pháp vào bên trong làn áo cổ. Bỏ thêm một ít tiền vào túi và tư trang sinh hoạt, rồi bước ra khỏi nhà. Đúng hẹn, tư chạy xe Honda đến đón. Cũng chính lúc đó, Vinh, người đàn ông xa lạ lần trước, tự giới thiệu mình là nhà kinh doanh, lại xuất hiện đi lù lù vào cổng. Cô Lam lại đi mô rứa. Hắn nói giọng quảng như thể hiện tình quê hương thắm thiết, hầu mong người đẹp chiều lòng. Út giả đỏ ngạc nhiên, lạ hoác. Cốt để gã chán mà thôi bèo nhèo. Ủa, anh là... Vinh thoáng buồn. Nhưng cái nhìn lì lợm xăm soi của hắn vẫn không thay đổi. Cô Út, cô quên tôi thiệt à? Xin lỗi, xin lỗi anh. Không có chi, cô Út nhiều việc quá nên quên tôi là phải. Tôi tên là Vinh... Người ta còn gọi tôi là Vinh gạo, chả là tôi hay buôn gạo. Vinh nói xong bìm cười, cái cười nhàn nhạt thiếu tự tin nghe u tối. Từ biết, Út không ưa gì gã đàn ông nên rục khéo. Chị Út ơi, đi cho kịp đi chị, không lỡ hẹn người ta lại... Từ lấy cớ giải thoát cho Út, nhưng ngay lúc đó một bất lợi khác lại ùa đến. Từ xa, một chiếc xe jeep cuốn đất bụi mù đang lao tới, rồi đứng khựng trước cổng nhà Út. Người đàn ông sững người biết chuyện không xong, vội vã chào Út, rồi đưa tay kéo sụp chiếc mũ đang đội trên đầu, thui thổi rút lui. Chào cô Út ạ. Ủa, thiếu tá. Cô Út đừng kêu tôi như thế được không? Xin lỗi thiếu tá, ảo quên em. Xin lỗi anh Đạo, tôi quen kêu thế rồi mà. Cô Út định đi đâu vậy? Một chút bối rối, Út chưa biết nói với Đạo sao cho hợp. Đúng là Út đang chuẩn bị đi lại Đà Nẵng, nhưng gặp Đạo quả là rách việc. Út thấy hoang mang, không hiểu Đạo đến nhà Út trong lúc này liệu có việc gì không. Nhưng có vẻ Đạo lại đang cơn si tình út có rảnh thì mình đi cầu mống ăn thịt bê thui đi út biết tổng là đạo muốn kiếm cớ để buộc cô phải trả lời rằng có yêu anh ta không chao ôi tại sao lại như thế giải quyết việc này đối với út quả là quá khó đã bao đêm kể từ khi biết đạo út khổ tâm đến trào nước mắt út cũng từng nghĩ có nên xin ý kiến ba tuân Cho cô Thuyên chuyển sang địa bàn khác vì tình cảnh giờ khóc giờ cười này. Hẹn thiếu ná dịp khác nghen, giờ Út lại phải ra Đà Nẵng mấy bữa. Út dịu dàng trả lời đảo. Đi Đà Nẵng thăm chị ba tiệp và cô Út? Dạ, chị em mất liên lạc nhiều năm mới gặp lại nhau. u chào, chị cứ kêu ra hoài, chị ba nói, chị nhớ chịu không thấu. Chị ba còn biểu út, nên chuyển hẳn ra Đà Nẵng sống với chị cho có chị có em. chợ ở đây Việt Cộng đánh ầm ầm, lỡ có chuyện gì thì khổ. Trời đất, chị ba lo chi giữ rưa. Việt Cộng giờ khác Việt Cộng năm mậu thân rồi. Nói với chị ba, chúng sắp đến ngày tận số, đừng lo. Thiếu tá đạo nói cứng để chấn an út, nhưng vẻ mặt lại buồn phảng phất. Cái buồn hiện ra trên từng nếp nhăn ở chán Và trong ánh mắt nhìn xa xăm của đảo Lạ thật Một viên sĩ quan mẫn cán với quốc gia như đảo Quyết chống cộng sản đến giọt máu cuối cùng Lại không đứng vững trước một mỹ nhân sao Thế mới biết Cái đẹp có sức hút lạ thường Và cũng ma mị lạ thường đạo cứ bần thần như người mất hồn Một lúc lâu mới nói được với Út. Cô Út, cô Út có định ra rồi ở luôn ngoài Đà Nẵng không? Út, Út cũng còn đương lưỡng lự. Đi lại thì nhớ, mà đi thì nhớ nơi đây. Còn ở thì biết làm chi, nơi chốn phồn hoa đô thị đó thiếu tá. Đạo cảm nhận được tâm trạng của Út rồi nói thêm. Phải đó cô Út. Mình con nhà quê Đạo đỏ bừng mặt khi dùng từ nhà quê Rồi nói tiếp như giải bày Xin lỗi út Ý tôi là Nên suy nghĩ kỹ trước khi mình quyết định Chứ tôi không Tôi không có ý đó Ôi không Thiếu ta nói đúng Mình người nhà quê Muốn đi phải có thời gian rồi hãy quyết Đạo cười tươi giói Vì được người đẹp tha thứ Đưa mắt nhìn đồng hồ. Ủa? Cô út nói đi Đà Nẵng. Tôi cũng có công chuyện ra ngoài đó. Lên xe! Lên xe tôi đi. Khỏi phải bắt xe đò cho cực. Không biết rằng đạo nói thật hay là không. Hoặc vì út nên khiến anh ta phải ga lăng chiều lòng người đẹp. Nhưng dù sao thì cũng là ý tốt. Nên út nhận lời đạo. Em à! Em để chị đi cùng thiếu tá ít bữa thì chị về. Út quay sang nói với Tư. Chị Út đi. Tư lém lỉnh còn quay sang nói với Đạo. Nhờ thiếu tá trông coi chị Út dùm em ạ. Đạo khoái chí cười vang. Tôi, tôi sợ chị Út cậu không chịu cho tôi được làm vệ sĩ. Chứ tôi mà giữ hộ cậu, đừng có thằng đàn ông nào giật nổi. Chiếc giếp rù máy vút đi. Như kéo theo cả tiếng cười của tư trong gió. Thiếu tá đạo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, Ngồi trên xe nói cười tưng bừng, Vì mấy khi có người đẹp kề bên đi từ vùng ven hòn tàu xa Đà Nẵng. Qua các bốt gác đạo không cần xuống xe, Chỉ nghiêng đầu giơ lên một ngón tay là cây barrier đường bật mở. Ngược với niềm vui của đạo, Út lại cảm thấy lo lo. Lo của Út là phải, vì nếu đến Đà Nẵng, thiếu tá đạo đòi chở Út tới tận nhà cô ba tiệp, thì khác gì, ông ơi, tôi ở bụi này. Chiếc xe chạy vun vút, tiếng gió thổi ào ào bên tai, càng làm cho đầu óc Út tăng lên nỗi lo bội phần. Nhưng rồi thật may, khi cô còn đang bối rối, Chiếc xếp từ từ dừng lại trước cổng đại bản xoanh chỉ huy quân đoàn 1 để đảo xuống xe. Xin lỗi Út nha, tôi phải đi làm việc gấp. Nói rồi, hắn quay sang dặn viên tài xế. Nhớ nghe, đưa cô Út về đến tận nhà. Nghe chưa? Hú hồn hú vía. Ôi, vậy là thoát. Tuy nhiên, còn viên tài xế... Nếu mà để hắn biết nơi Út ở cũng là điều bất lợi. Vậy là Út chỉ cho hắn lái xe chạy lòng vòng qua nhiều chục đường lớn nhỏ, rồi rẽ vào mấy con hẻm không tên. Cho tới lúc biết viên tài xế không đủ kiên nhẫn, Út mới nói lời xin lỗi để tự mình đi bộ tìm nhà. Viên tài xế mỉm cười ra chiều vân vân, nhưng thiệt tình hắn cũng không còn đủ thời gian Đến lúc phải quay đầu về đón thiếu tá đạo ở cổng quân đoàn. Út cũng không vội vàng, đứng chờ cho chiếc xe đi khuất, Rồi gọi chiếc xích lô gần đó ung dung về nhà ba tiệp. Thế nhưng, khi chỉ còn cách nhà cô ba năm căn, Cửa nhà tầng trệt, quầy bán vải, vẫn người ra kẻ vào tấp nập. Nhìn lên lầu ba, trên bàn thờ, Trời đất ơi, có những cây nhang đang cháy đỏ. Có động rồi. Út giật thót nhận ra ám hiệu của cô ba tiệp. Rút, nhưng mà rút về đâu? Đang hoang mang, chưa biết tính sao. Út nghe có tiếng người từ phía sau hỏi nhỏ. Cô đi đâu tôi chờ? Út ngoái đầu nhìn lại bừng húm, suýt bật lên tiếng kêu. Lên xe mau. Người đạp xích lô rụt. Út bước vội lên xe. Chiếc xích lô luồn lách qua các con hẻm, rồi đi về phía chùa Bảo Ân. Cô xuống đây, rồi vào chùa, lẹ lên. Không nên đi nhiều ngoài phố. Lúc nào êm, tôi lại đến đón cô. Tín hiệu bất ngờ tại nhà của Ba Tiệp do một nguyên nhân mà Út không biết. Hôm đó, trong nhà có ban lãnh đạo đặc khu Quảng Đà đang họp. Hội nghị lần này có tầm quan trọng quán triệt nghị quyết của khu ủy và quân khu ủy khu 5, chuẩn bị cho kế hoạch ta mở chiến dịch xuân hè sắp tới. Nó còn quan trọng bởi sau một thời gian củng cố xây dựng lực lượng, chủ trương của ta tiếp tục mở một số trận đánh lớn, nhưng có trọng điểm cả trong lẫn ngoài nội đô, các thị xã, thị trấn và một số vùng nông thôn đồng bằng trên toàn thể chiến trường khu 5. Nhằm tạo thế cách mạng vững chắc, tiến lên giành thắng lợi quyết định. Khu ủy và quân khu ủy biểu dương các đơn vị cơ sở cách mạng vừa qua đã phối hợp tốt để đặc công ta đánh vào kho xăng liên chiều, sân bay nước mặn, phá hủy được nhiều phương tiện chiến tranh và sinh lực địch, tạo nên tiếng vang lớn, khích lệ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng. Nhưng khi cuộc họp còn đang giang dở, nhận được tin... Từ đường dây cơ sở báo gấp, địch chuẩn bị đưa quân bố giáp trong khu vực chợ Cồn, Chính Gián, Thanh Khê, Vành Đai, Tây Bắc, Đà Nẵng. Chỉ huy cuộc truy xét này là viên Trung úy Cảnh sát Hồ Xuân Nêm. Nhà ba tiệp bình thường chỉ có thể bố trí ăn nghỉ được ba người, nhưng hôm đó có đến 14 cán bộ đang họp. Tình hình tuy khẩn cấp nhưng chưa có dấu hiệu ta bị lộ. Nên tạm thời án binh bất động nằm im tại chỗ. Tính sao cô ba? Năm thôn, bí thư quận ủy hỏi ba tiệp. vẻ mặt ông không giấu được căng thẳng. Đàn bà con gái bình thường hay nhút nhát và yếu đuối. Nhưng khi người ta vượt qua được cái bản năng gốc thì khác hẳn. Họ trở nên điềm tĩnh vững vàng gấp nhiều lần đàn ông mới lạ chứ. Cứ chờ tôi ở đây. Đừng có đi đâu cả, nếu ba giờ nữa không thấy tôi về, đêm nay, tùy cơ ứng biến, các anh thoát hiểm ra bằng cửa sau sẽ an toàn hơn. Ba tiệc nói với bí thư Nam Thôn rồi lặng lẽ đi xuống tầng dưới, thoa thêm một chút phấn, thay bộ đồ cũ mặc bộ áo dài mới. Cô cũng không quên sức một chút nước hoa, Xong xuôi quay lên lầu lần nữa. Nhắc mọi người kiên trì chờ đợi. Bí thư quận ủy Nam Thôn nhìn ba tiệp sửng sốt. Ủa, cô định đi dự tiệc à? Thế chả lẽ ta ngồi chờ chúng đến đưa vào kho đạn anh Năm à? Nam Thôn vẫn chưa hiểu hết ý của ba tiệp. Cô nói sao? Tôi vẫn chưa hiểu. Tôi đi gặp Trung úy Nêm. Nam Thôn lại càng ngạc nhiên tưởng ba tiệp nói đùa. Cô nói thật hay là nói chơi đức cô ba. Anh năm lúc này chỉ có tôi mới kéo dài thời gian hoãn binh của tụi thằng Nêm để anh em mình ở đây thoát khỏi vòng vây chúng chứ. Khi tôi đi rồi, anh em chờ đêm xuống, rút theo cửa sau, đi về hướng Hòa Khương. Theo tôi, đường lên Hòa Hiệp sau vụ ta đánh kho sang Liên Chiểu, chắc chắn chúng đã bố phòng rất dữ. Còn đường lui về hướng Nam, Có nhiều đồn bốt địch cũng không an toàn. Việc đó các anh rõ. Có phải không ạ? Năm thôn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng tình với kế hoạch của Ba Tiệp. Bước ra khỏi nhà, Ba Tiệp vẫy chiếc xích lô đang đứng bên kia đường dưới gốc cây bàng sang đón. Chiếc xe lao nhanh về phía ngã tư đường Hùng Phương giao nhau với đường Phạm Phú Quốc. Ở đó Ba Tiệp biết chắc chắn là Quân của Hồ Xuân Nem và các cộng sự của hắn đang tập trung chuẩn bị cho cuộc lùng bố ráp. Đúng như ba tiệp dự đoán, ở ngã tư trên một chiếc xe xếp có cái cần ăn ten dài ngất nghèo. Không chỉ có trung úy Hồ Xuân Nem còn có cả nguyễn văn dinh trưởng phòng cảnh sát thành phố đà nẵng và hai sĩ quan cấp úy khác bà tiệp nói với người xích lô mua một vòng qua trước mặt chiếc xép người đạp xích lô gật đầu rồi cố ý cho xe lăn sát vào bên hông chiếc xép kéo tay chuông liên hồi kêu leng reng làm khuấy động sự yên tĩnh giữa trưa hè nóng như đổ lửa bà tiệp cố ý bung tả dài sang một bên Gió thổi bay phấp phới Khiến những viên sĩ quan ngồi trên xe Nhìn qua không thể làm ngơ Ủa chị ba Hồ Xuân Nêm nói xong Nhảy từ trên xe xuống Ba tiệp chỉ chờ có thế Rồi quay đầu nhắc người đạp xích lô dừng lại Ủa chú Nêm Làm chi ở đây trong bộ tướng tá quan trọng rứa Hồ Xuân Nêm bắt tay ba tiệp Thái độ hắn trân trọng hiếm thấy Rồi quay sang Dinh, trưởng phòng cảnh sát thành Đà Nẵng giới thiệu. Thưa anh Tư, đây là chị Ba Tiệp, bạn thân của bà trung tướng Hòa Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn. Ồ, tôi nghe nói nhiều về chị, hôm nay mới hân hạnh được gặp. Dinh mặt đang lạnh như đá, chuyển sang vồn vã, lời lẽ hào hoa tao nhã. Còn ba tiệp cũng làm ra vẻ vinh dự lắm mới có dịp được biết danh tánh của Dinh. Hân hạnh xin chào Trung tá. Chị không phải thế, chưa biết thì thôi, biết rồi không nên khách sáo chị ba. Ba tiệp không ngờ Nguyễn Văn Dinh lại hạ mình trước cô, khác với lời đồn tinh thần chống cộng điên cuồng phụng sự quốc gia của hắn. Trời, đất sao hôm nay nóng lực quá xa. Mời mấy anh, mấy chú vào đây, uống với tôi mấy chai rồi làm gì hãy làm. Hồ Xuân đêm phấn chấn hẳn lên. Nhưng con Nguyễn Văn Dinh là sếp, lại là sếp trên của hắn. Nên dù muốn vẫn phải được phép của Dinh thì mới dám vào. Thưa Trung tá, có... Nguyễn Văn Dinh nhìn đồng hồ, rồi nghĩ sau đó, y gật đầu đồng ý. Thôi được. Nhưng mấy trai thôi chị ba, tụi tôi còn đang mắc bận công vụ. Bà Tiệp cũng chỉ mong dinh nhận lời, chịu ngồi vào bàn, còn xa khi nào thì không khó. Nhà hàng hương đồng nội bên ngã tư lưu luyến, có mặt sau là vườn mây gió. Trong vườn trồng nhiều cây trúc xanh tươi, cành lá rủ xuống như những chuỗi đăng ten mềm mại. Ngồi ở đây, thỏa thích phóng tầm mắt, nhìn ra hồ chính rán. Bên bờ cũng có nhiều cây phượng vĩ hoa nở đỏ rực Nghiêng nghiêng đổ bóng xuống mặt nước hồ lăn tăn Bà Tiệp khéo léo chọn một phòng khách Mà lại là phòng cách biệt với thực khách bình dân Rồi gọi chủ quán đem bia Tiger ra mời Dinh ngồi vào bàn Nhưng đầu vẫn đội nguyên chiếc mũ sắc phục quân cảnh Như để nhớ là đừng quên vì vui quá đà mà bỏ quên nhiệm vụ chị uống vài chai thôi chị ba nghen ba tiệp nhìn dinh cười cười gật đầu chủ quán là một gã đàn ông chưa đến tuổi bốn mươi nhưng phát tướng đại gia hơi sớm trông hắn uống ụ như là một cây thịt biết đi tuy vậy nghề của gã cần nhanh con mắt hơn là nhanh cái chân cặp mắt lươn húp híp núp sau hàng lông mày rậm rì đảo ngang đảo dọc Nhận ra mấy người khách mới đến không phải là hạng bình dân, đó là Trung úy Cảnh sát quận và Ngài Trung tá trưởng phòng Cảnh sát thành phố. Cả vội vã chạy tới rồi cúi đầu chào. Nhoáng cái, phấp phới ra vào mấy ả kiếp viên, mặt hoa da phấn, cổ áo đồng quê quên cài nút để lộ ngực trần trắng tươi như trứng, trao cho mỗi người một chiếc khăn ướp lạnh. Rồi nhanh tay bật bia bôm bốp. Bà Tiệp nâng ly mời. Tiếng chạm nhau lanh canh. Lúc đầu còn thong thả nhẹ nhàng. Về sau gõ mạnh như vào đá. Rồi tiếng hô. Rô, rô. Vang lên. Bà Tiệp gọi món hải sản cua biển. Giang me thái. Tôm hùm đướng kiểu Indo. Món nhậu cao cấp. Nên rượu cũng nặng đồ mới đã. Ngà ngà say. Cả dinh và đêm cứ ừ ừ hừ hừ. Ai nói ai hỏi cứ gật đầu lia lịa Trời đất rung rinh, người nhẹ cánh chim, bồng bành như bay trên đỉnh núi sơn trà. Bà Tiệp nháy mắt ở tiếp viên, tiếp tục rót rượu. Nào, lại rô, rô nào. Loáng chốc, chai whisky cỡ bự hết ráo. Trong lúc cao trào còn chưa kết thúc, Người ta nhìn thấy phía cửa căn phòng xuất hiện một bóng hồng xinh đẹp như từ trên trời rơi xuống rồi lướt ngang qua chỗ ba tiệp đang ngồi Ủa, Mỹ Dung Hồ Xuân Đêm và Nguyễn Văn Dinh mặt đỏ kè mắt đang lim xim nhưng nhìn thấy người đẹp cũng như là bừng tỉnh Ôi, thiên thần nha Thiên thần nha Đêm lè nhè hỏi chị ba tiệp Ủa cô ba Người đẹp từ đâu bay tới đó? Bà Tiệp biết Nêm đã thấm say, nhưng vẫn nhận ra người đẹp. Em gái tôi đó. Là em gái cô à? Nêm sừng sốt hỏi. Bà Tiệp cười giòn, rồi dơ ly rượu cụm. Uống hết! ực một tiếng. Đặt đi xuống, bà Tiệp nói tiếp. Không sống tôi sao, Trung úy? nêm cười méo mó trả lời hồn nhiên Giống, giống y chang Như là hai giọt nước nữa chứ Người gì mà đẹp dữ ta Thôi, ngồi xuống đây Tiếp mấy anh cho vui đi nhá Chuyện sắm, sắm đồ thì để ngày mai Ba tiệp vừa nói vừa đánh mắt nhìn sang út Nhưng muốn nói Hãy nghe lời cô ngồi xuống Út hiểu ý ba tiệp, nhưng trong lòng chưa hết ngạc nhiên. Vì sao ba tiệp đưa người xích lô đến đón cô đi chùa Bảo Ân, rồi lại từ chùa Bảo Ân quay về ở đây? Ngạc nhiên nhất là nơi ba tiệp hẹn, tưởng chỗ nào không ngờ lại là trong quán nhậu cùng mấy viên sĩ quan cảnh sát quốc gia. Tiếp viên, cho thêm một chai whisky nữa nha. Ba tiệp tiếp tục gọi rượu dạng có liền thưa cô. Đèn đêm đã bật sáng từ lâu. Quanh bờ hồ, từng đôi trai gái đứng ngồi dưới các gốc cây. Từ xa trông giống những cặp gà gô đang lặng thầm tỉa cánh. Trong nhà hàng hương đồng nội, cái không khí ồn ào gần như đã vãn để lại trên bàn la liệt bát đĩa món ăn thừa cùng đống chai bình ngả nghiêng hệt như chiến trận vài gã liêu xiêu tiếng nói lè nhè rời khỏi ghế nhưng vẫn tỏ ra mình chưa say trên trời có tiếng trực thăng phành phạch bay ngang qua đầu rồi ầm ầm tiếng rít của phi cơ phản lực trong phi trường đà nẵng vọng vang tiếng đó làm cho trung tá nguyễn văn dinh trưởng phòng cảnh sát quận giật mình quay sang hỏi viên trung úy hồ xuân nêm mấy giờ nêm đưa tay nhìn đồng hồ mặt chợt biến sắc nói với dinh hai mươi hai giờ thưa trung tá dinh đứng bật dậy nhưng rượu lại làm cho gã suýt ngã nhào vốn là người mẫn cán với nhiệm vụ giờ thì đã chín phần say còn một phần tỉnh dinh cảm giác bị sỉ nhục nên không kìm được lòng trách mình bằng một câu thô tục từ lâu ít khi dinh vấp phải Trời, hỏng hết kế hoạch rồi trúc quý. Về đến cổng nhà, ba tiệp bấm chuông. Đứa cháu gái run rẩy bước ra mở cửa rồi òa khóc, khiến cô phải sẵn giọng hỏi có chuyện gì. Nhưng đứa cháu bảo, nhìn thấy ba về nên mừng quá mà khóc. Ba tiệp hỏi ngay, mấy chú đi chưa? Cô cháu gái kể lại, khi ba đi được một lúc, Có một toán cảnh sát chạy xe lòng vòng qua đây. Rồi không hiểu lý do gì, sau đó lại im re. Ba tiệp thở phào nhẹ nhõm. Vậy là các đồng chí đằng bình đều đi thoát. Ôi, hú vía. Ba tiệp lên phòng ném cái túi rơi xuống bàn. Rồi nằm vật ra giường, miệng mũi thi nhau thở phì phò. Tỏa bay toàn mùi rượu. Thân thể ba tiệp đau nhức đầu óc cũng lâng lâng út đặt cái xác đăng đeo vào một góc phòng ngồi xuống bên giường mệt mỏi sau một ngày đi từ vùng ven lên chạy loanh quanh lánh mặt không biết chuyện gì xảy ra nhưng giờ thì cô đã hiểu tại sao lại như thế nhìn ba tiệp mềm mại nằm duỗi chân duỗi tay đôi mắt khép hờ mái tóc xoăn nhẹ bung xòe trên nền ga trắng nét mặt thanh tú đẹp như một bức tranh Chả trách, bà Tiệp đã làm cho trung tướng Hoàng Xuân Lãm lần đầu tiên gặp phải trầm trồ ngưỡng mộ. Rồi vợ Lãm có đầy đủ thế thượng phong của mệnh phụ phu nhân đố kỵ coi người khác bằng nửa con mắt. Nhưng với bà Tiệp cũng phải tâm phục yêu mến chân tình mà từ đó được thường xuyên ra vào dinh thự. Chưa hết, đôi khi lại cùng được mời đi du ngoạn. Ở những nơi danh thắng, núi Bàn Nà, Biển Tây, đi Huế thăm cố đô Chúa Nguyễn, sang Chùa Non Nước và vào cả phố của Hội An. Nắm được lợi thế với vợ chồng lãm, ba Tiệp coi mối quan hệ đó như là thứ vũ khí vô hình. Út à, ba Tiệp nói, lâu lắm ba mới uống nhiều rượu như vậy, thông cảm cho ba nghe cưng. Trời, cô ba, em tưởng cô mệt nên để cô nghỉ. Chính em mới mong cô thông cảm chứ. Ngừng một lát, Út lại hỏi tiếp. Sao biết em đến, để cô cho người đi đón ạ? Ba có người của ba, nếu không thế làm sao thoát được tụi chó săn chứ. Út ôm ngang eo ba tiệp, đấm nhẹ vào lưng, và cả hai cùng lăn ra cười.